Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 36 Sa mạc nhất hùng của tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đồng Chương Vũ. Giang Phàm thoáng đỏ mặt. Tôi có gì đâu mà thu thập, trừ con rắn đang quấn trên mình của tôi đây, tôi chẳng có vật chi khác. Nhìn thoáng qua thân hình tuyệt đẹp của nàng Quan Sơn Nguyễn câu mài nói. Như vậy đó thì vào đời thế nào được? Giang Phạm bây giờ mới thấy nhu cầu y phục là một vấn đề quan trọng. Từ bao nhiêu năm qua, nàng đã quen với thân hình trần trùn như thế này. Chẳng bao giờ nàng khó chịu cả, bởi ở cái nơi Hoàng Sơn cùng khóc này, con người gián bóng thì y phục đã trở thành vật thừa thải. Cho nên hiện tại tiếp xúc với thế nhân, rồi lại hiệp đoàn với thế nhân, trở lại với thế gian. Người ta thì kính đáo thân thể Còn nàng thì lại lõ lộ Cộng vào đó Còn có sự hiện diện Của một nam nhân Nàng thẹn vô cùng Lý Trại Hồng dội cởi chiếc áo ngoài ra Phủ trên mình của gian phạm Cho nàng tự nhiên hơn Xà thần giúp cười ha hả <cười> Cái thế giới bên ngoài Khéo bài vẽ rượm rà quá đi Một pho tượng đẹp đẽ như vậy Cứ để nguyên ra Cho mọi người cùng thưởng thức Có phải tốt hay không Thế mà bắt buộc người ta phải gối mình bằng vào ba cái thứ lượt giải rùm ra. Nghĩ một pho tượng bị phủ kính thì còn chỉ là giá trị của những nét tân kỳ. Có cái đẹp là phải phổ trương ra chứ. Ai lại đem cái đẹp của mình mà che mà giấu. <cười> Thật là vô lý. Nhận ra cái vô lý của thế nhân ta cũng không còn muốn chen mình vào giữa họ nữa rồi. Cái luận điệu quái vị của xà thận. Chẳng làm cho ai để ý cả Mọi người nghĩ rằng đương nhiên là Y phải có cái luận điệu đó Bởi Y có khác nào là Một con người rừng rú Sống không theo phong tục Không lễ giáo Không đạo nghĩa Không tình cảm Con người như vậy Còn hiểu làm sao được cái sinh hoạt của xã hội loài người Giang Phạm nghiêng mình cáo biệt Xà thần Ta đi đây Xà thần giấy tay cười lớn <cười> Đi đi cứ đi Đi với nhiệm vụ đó Khi nào ngươi làm tròn rồi Bất tất ngươi phải trở về đây Về đây ngươi sẽ không còn có cái thói quen Chịu đựng cảnh ở đây như ngày nào nữa đâu Giang Phàm do dự một chút rồi nói Xà thần Chừng như xà thần không muốn cho tôi đi Xà thần mỉm cười, <cười> Chúng ta sống chung với nhau Qua một giai đoạn thời gian dài Ta không thể nói rằng Ta không ưa thích ngươi được Dù ta có ưa thích ngươi ta cũng không có quyền bắt buộc người phải ở mãi đây với ta để mai một cả cuộc đời. Cái sống bên ngoài kia hẳn thích hợp với người hơn. Vậy người chuẩn bị mà sống với cuộc đời mới mẻ đi. Câu nói rất thông thường. Có đỡ phần nào tình cảm, bất cứ ai nói lên cũng chẳng có gì đáng lấy làm lạ. Nhưng một quái vật nửa người nửa rắn như hắn thốt được câu như vậy hẳn cũng phải là một chuyện phi thường rồi. Bởi quái vật Còn nhân tính, và cái nhân tính đó lại ôn nhu, lại hiền diệu. Đoàn người rời sơn cốc, ai ai cũng có vẻ vội vàng, theo một con đường mòn xuống núi. Phía sau không xa lắm, tiếng lục lạc của con lạc đà đã khu giang. Nó chạy đến bên cạnh của quan sân nguyệt, nép sát vào mình chàng. Tỏ ra thân thiết như đôi bạn cứu hữu gặp nhau sau biêu năm dài xa cách. Hoàng Sơn Nghiệt vỗ dẹp vào trên gái của nó Nhiều cảm khái rạc rào nơi ánh mắt của chàng chàng thốt Lão Bằng Hữu ơi, xuất tí nữa là ta không còn trông thấy Lão Bằng Hữu nữa rồi Lần này ta thoát chết là nhờ Lão Bằng Hữu đó Xà cơ gian phàn gật đầu Nó đúng là một con vật thông minh Hoàng Công Tử, liệu ị ảo chỉ cầm thanh kiếm của Công Tử Nó ở gần đó lẫn mũi lên ngửi một lúc là đuổi theo ngay. Liễu Y ảo có thần pháp khả lâm đó, Xong nàng vẫn bị con thú đuổi theo kịp. Hoa Nguyệt giật mình kiếm, thanh kiếm cổ tại hạ ở đâu? Giang Phàm đáp, chính Liễu Y ảo đã giữ, có lẽ nàng đã mang theo bên mình rồi. Lý Trại Hồng kinh hãi, thế thì nguy mất. Nếu thanh bạch hồng kiếm về tay của Liễu Y ảo thì sự tình càng thêm rắc rối rồi. Nàng có thanh kiếm đó ở trong tay. Còn khó trị hơn cả ba con độc xà nữa Giang Phàm thấy Lý Trại Hồng và Quang Sơn Nguyệt Lộ vẻ khẩn trương Vừa lạ lùng lại vừa sợ hãi lên tiếng hỏi Thanh kiếm đó có điểm gì đặc biệt Quang Sơn Nguyệt thất vọng vô cùng nói Nó chỉ là một thanh kiếm cổ Ngoài cái chỗ chém sắc như chém bùng ra Nó còn lắm dịu dụng quyền Diệu Giang Phàm lắc đầu nói Tôi không thấy cái giá trị của nó Lúc liễu y ảo mang nó về Nàng hết sức trân trọng nó Nhưng xà thần đem nó ra thực nghiệm Thì ai ai cũng thất vọng Vì nó không đâm thủng nổi Cái lớp già rắn của liễu y ảo mặc ở bên ngoài Tôi nhận thấy Nó còn tầm thường hơn cả thanh kiếm Của là phu nhân Đã bị xà thần bẻ gãi nữa đâu Bởi thanh kiếm của là phu nhân Ít nhất cũng chém tét đi một giải lớn Của xà thần Lý Cại Hồng nhìn qua Nguyệt phu nhân Một đoạn rồi hỏi Thành kiếm của phụ nhân có tên là Hắc Đái có phải không? Nguyệt qua phụ nhân gật đầu phải. Bà hỏi lại, làm sao tiên tử biết được? Lý Trại Hồng thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc thân. Hắc Đái kiếm so với Bạch Hồng kiếm còn quý hơn nhiều. Nguyệt qua phụ nhân thở ra nói, quý bao nhiêu nó cũng chẳng còn. Thì tiếc làm gì một vật đã mất. Tiên tử chưa thấy thành kiếm bên mình đứa con kia của già. quan Sơn Nguyệt giật mình nói Thành kiếm của lưu ảo phu ra sao? Nguyệt qua phu nhận lần tiếng đáp. Thành kiếm hắn mang có tên là tử xính. Lý Trại Hồng kêu lên tử xính. Một trong năm thanh kiếm quý. Tại sao những thanh kiếm đó lại lần lượt xuất hiện trên giang hồ vậy? Lúc hội kiến với ôn Kiều, Quang Sơn Nguyệt có nghe bà nói đến mấy thanh báo kiếm. Và điều đó thì Lý Trại Hồng cũng đã biết như chàng. Cả hai cũng biết họ kinh ngạc. Vì sự tái xuất hiện của những thanh kiếm đó. Còn Nguyệt Hoa Phu Nhân thì hầu như chưa rõ lai lịch của những thanh kiếm đó cho nên bà xem thử. Bây giờ thấy cả hai có vẻ kinh hãi, bà hết sức lấy làm lạ. Bởi trên đời thiếu chi kiếm báo. Thì nơi này có một thanh, nơi khác có một thanh. Điều đó có gì lạ lạ mà cả hai phải kinh ngạc như vậy. Bà lên tiếng hỏi, nằm thanh kiếm báo, những thanh kiếm đó ra sao vậy? Lý Trại Hồng giải thật. Tiên sư từng được một quyển kiếm phổ, trong kiếm phổ đó có kỳ năm thành kiếm lạ, đó là Thanh Tử Sính, Thành Sách, Hát Đái, Hoàng Điệp và Bạch Hồng. Trong số năm thành kiếm đó thì Bạch Hồng kém giá trị nhất. Ngụy Qua phu nhân lẩm nhẩm năm tên kiếm, Lý Trại Hồng lên tiếng tiếp, "Trong năm thanh kiếm phu nhân có đến hai rồi." Ngụy Qua phu nhân lắc đầu, "Không, cô nương nói sai." Chừng như trừ Thanh Bạch Hồng ra, bốn thanh kia đều ở trong tay của già. Lý trại hồng trốn mắt mượn tưởng không tin lắm. Nguyệt quà phu nhân mỉm cười. Bốn thanh kiếm đó do lưu dập phu từ hải ngoại mang về. Lão nhặt ở đâu thì già không biết. Nhưng đặc điểm của mỗi thanh thì già đều hiểu được phần nào. Lão nói năm thanh kiếm đó có màu sắc khác biệt. Gồm thanh, tử, khắc, bạc và hồng. Lấy màu mà đặt tên. Nếu có đủ năm thanh rồi. Liên hiệp 5 người giàu tạo thành một kiếm trận thì trên đời này không ai phá nổi kiếm pháp liên thủ mà cũng liên quan đó. Bà dừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp luôn. Sở dĩ lão ta kết thụ với người đời là vì lão phát hiện ra năm thành kiếm đó ở trong tay của một nữ nhân. Lão muốn chiếm đoạt thành kiếm đó cho dù đủ số. Lão phát động cuộc tranh chấp với nữ nhân kết quả kiếm công đoạt được mà một bàn tay phải đã bị tiện liệt. Quang Sơ Nguyệt gật đầu, "Đúng rồi, nữ nhân đó chính là Ôn lão tiền mối." Nguyệt Qua phu nhân liếc mắt thoáng qua chàng. Quang Sơ Nguyệt giật mình, biết mình đã lỡ lời, hấp tấp cúi đầu tránh tia mắt của phu nhân. Nguyệt Qua phu nhân hiểu rõ tâm trạng của chàng, bà điểm nhẹ nụ cười rồi gọi chàng nói, "Không có gì làm cho con phải khó khăn cả, Linh cô đã nói hết sự tình với mẹ rồi." Trong tương lai nếu có xảy ra chuyện xung đột giữa mẹ và bà ấy Còn chẳng có mãi mai liên quan nào Như thế còn khỏi phải ấy nấy Quang sơ Nguyệt muốn hỏi gì đó Xong Lý Trại Hồng đã cất tiếng Bốn thanh kiếm đó hiện giờ ở đâu vậy phu nhân Đáng lẽ nàng chỉ hỏi hai thanh kia thôi Bởi phu nhân sử dụng một thanh Lưu áo phu giữ sử dụng một thanh Nhưng nàng đã biết chỉ còn lại hai thanh thôi Nguyệt quà phu nhân lần tiếng thốt Thành kiếm thanh sách thì được chôn theo lưu vật phu ở trên đỉnh dọng Nguyệt Phong. Tử xính kiếm do già dữ, còn hát đáy kiếm thì được giao cho đạn kiếm. Đạn kiếm chết rồi, và lấy thanh kiếm mang luôn bên mình. Không ngờ ngày nay nó lại bị xà thần quỷ diệt. Lý Trẻ Hồng lại hỏi, còn thanh hoàng điệp kiếm ở đâu? Nguyệt qua phu nhân đáp, ở tại cung quảng Hàng. Và ít có dịp dùng đến kiếm, cũng như các loại vỏ khí khác. Do đó già phó thác cho tỳ nữ giữ trà dình giữ Hiện tại thanh hoàng điệp còn lưu lại ở quán hàng cung. Lý Trại Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Vô luận thế nào tôi tha thiết yêu cầu phu nhân. Phu nhân phải phái người trở về gấp quán hàng cung. Lấy thanh hoàng điệp kiếm mang đến đây giao cho công tử sử dụng. Chứ nếu không thì trong những ngày sắp tới đây tất cả chúng ta sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm Nguyệt Hoàng Phu Nhân quay sang Quang Sơn Nguyệt hỏi Có cần thiết như vậy không con? quan Sơn Nguyệt đáp nhanh Cần lắm chứ mẹ Nếu không có thanh kiếm báo Thì kiếm pháp đại la của con cầm như vô dụng rồi Lý Trại Hồng thấp giọng nói Trong nồng thanh kiếm lạ đó Chỉ có tử xính và thanh sách Là hai thanh có oai lực phi thường Tốt hơn hết là làm cách nào lấy được thanh thanh sách Quang Sơn Nguyệt lắc đầu không thấy được Đại Hạ không thể vì một thanh kiếm mà quật mồ quật mã của người đã chết. Mặc dù người đó là kẻ thù. Lý Trại Hồng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nguyệt qua Phu Nhân thấy chàng cứ quan sát bà mãi. Biết ngay là nàng muốn nói điều gì cố kỹ đối với bà. Cho nên liền để một nụ cười rồi thôi. Đừng ngại cô nương. Cô nương muốn nói gì thì cứ nói. Dù già có bất đồng ý kiến thì cũng chẳng có sao. Bởi chúng ta còn thảo luận lại mà. Lý Trại Hồng liền lên tiếng thốt. Giả như chỉ đối phó với tạ linh giận và liếu y ảo, thì Quang Công Tử dùng thanh hoàng điệp kiếm, cũng thừa sức thủ thắng. Nhưng trong tương lai, Quang Công Tử còn phải đối đầu với lưu ảo phu. Nếu Công Tử không có một thanh kiếm tương đương với kiếm của địch, thì hậu quả sẽ tai hại vô cùng, không biết thế nào mà lưu. Dù toàn thấy chúng ta có tiếp trợ Quang Công Tử, tôi thấy chẳng có nhiều hy vọng đánh bại lưu ảo phụ Quả nhiên Nguyệt Hoa Phu Nhân động tâm ngay Bà trầm gương mặt suy nghĩ một lúc lâu Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng thốt tại hạ nhận thấy không cần thiết lắm Lý tiền tử à Có thanh hoàng điệp kiếm cũng đủ lắm rồi Lúc tại hạ giao đấu với đạn kiếm tại cung quảng hàng tại hạ dùng thanh bạch hồng kiếm Thanh kiếm này kém hẳn thanh hắc đái Thế mà tại hạ vẫn thắng được Suy theo đó tại hạ cho rằng kiếm thuật mới là đáng kể Chứ vũ khí dù sao cũng chỉ là vấn đề phụ thuộc mà thôi. Nguyệt Hoa Phu Nhân thở dài nói, Mẹ nghĩ Lý Tiên Tử nói đúng lắm đó con. Con không thể dựa vào trường hợp giao đấu dơi đạn kiếm mà có thể suy xét nông cạn như vậy. Đối với đạn kiếm là con và hắn tỉ thí cái tài, song phương còn nhân nhượng nhau nên không có vấn đề quyết liệt. Trái lại giữa con và ảo phu có mối thù hận truyền kiếp, Nếu sòng phương động thủ là phải đi đến chỗ một mất một còn Ảo phu vì thù cha, quyết giết trừ con đã đành. Nó lại còn hận riêng mẹ quán luôn con. Nó cho rằng mẹ tha thiết với con. Còn dành trọn cảm tình của mẹ. Hiện tại mẹ cầm như đã mất hẳn nó rồi. Thì còn lại một mình con. Khi nào mẹ lại chịu để mất luôn con chứ? Hoàng Sơn Nguyệt hiểu rõ ý của mẹ mình. Nhưng chàng vẫn kiên quyết khước tự Quang Sơn Nguyệt hiểu rõ Tính ý của mẹ Nhưng chàng vẫn kiên quyết khước tự Không thể được mẹ à Lưu vật phù có mối thù với phụ thân con Vấn đề đó thuộc về lớp trước Mà chừng như Sự hiềm khích với nhau Cũng chẳng được rõ rệt cho lắm Người ta nói nhân tử là sự tận Ngày nay hai người ấy đã chết rồi Thì nên để cho họ Được yên nơi suối vàng đi Còn không muốn khơi lại niềm đau buồn của họ huống chi quang gia nên mở chứ không nên buộc Nguyệt qua Phu Nhân thoáng đỏ mặt Lý cải Hồng chen vào Công tử nói thế là do lòng nhân Dựa vào đạo nghĩa mà nói Chứ lưu ảo phù không có tưởng như vậy đâu quan Sơ Nguyệt thở dài nói Tại hạ hiểu rồi tiên tử à Hắn còn có một nguyên nhân khác Chính cái nguyên nhân đó khiến hắn bằng mọi cách Phải diệt trừ tại hạ cho kỳ được Lý Giải Hồng trầm giọng nói: "Bởi thế công tử phải hết sức là đề phòng hắn, bất cứ trong giây phút nào, bất cứ tại nơi nào." Hoa Sơn Nguyệt cười nhã nói: "Hắn đã hai lần toan sát hại tại hạ, tự nhiên tại hạ phải hiểu thâm ý của hắn. Lúc đấu kiếm tại Quảng Hàn cung, hắn giở thói bạo tàn, rồi khi tại hạ đến Vọng Nguyệt lầu, hắn lại thực hiện mưu độc." Nguyệt Qua phu nhân thở dài: "Thật sự nó quyết ý hại con sao?" Cho đến nay mẹ vẫn còn hoài nghi đó con hoa Sơn Nguyệt tiếp Có thể là âm mưu đó không phải do hắn Nhưng biết đâu Hắn chẳng góp ý kiến với người chủ mưu Dù sao thì việc cũng đã rồi Nếu có điều đáng trách Là tại con không cẩn thận thôi Con nhẹ dạ tin lời liễu đầu tiểu hồng Mới ra nông nổi đó Người qua phụ nhân trở lại vấn đề cũ Bà nói Bây giờ con đã thoát nạn Thế là mẹ được an tâm Đối với nó mẹ nghĩ dù thế nào thì con cũng cần phải có thành kiếm thành sách. Hoa sư nguyệt khoát tay. Không nên đâu mẹ, vô luận là Lưu ảo phù có ác ý như thế nào đối với con, con cũng không thể chấp nhận kiện khai quật mồ mả của phụ thân hắn mà đoạt thanh kiếm nơi tay người chết để đối phó với hậu nhân là hắn. Nguyệt qua phu nhân thở dài. Tuy con muốn thế tùy con, nếu ảo phù có tư cách như con thì trên thế gian này mẹ là người hạnh phúc nhất đời. Lý Cại Hồng phụ quả vào. Có một người con nghi quan công tử, phu nhân có quyền ảnh diễn. Hoàng Nguyệt vốn trực tính không chịu nổi những lời tán tụng đó, dù chính mẹ chàng thốt, dù chính một người quan thuộc gần như thân mật của chàng thốt lên, không muốn đứng đó nghe thêm, chàng bước đến cạnh công minh đà vuốt nói. Giang phàm nhìn chàng Lòng nao nao với một ý niệm mới mẻ Một ý niệm mà suốt mấy năm dài Ở tại thiên xà cốc Nàng chẳng hề nghe dao động lần nào Nàng tự lẩm nhẩm Xà thần từng khuyến cáo ta Đừng bao giờ ly khai sơn cốc trở lại trần gian Bởi có rất nhiều nam nhân chực chờ lừa gạt Những thiếu nữ đang đổ xuân thị Nhất là khi thiếu nữ đó nhiều nhan sắc Lão nói những nam nhân trên đời Đều là những tên bại hoại Tất cả đều đáng chết. Nhưng từ lúc ta hân hạnh được tiếp xúc với quang công tử, ta nhận thấy xà thần xác đoán sai. Tuy là tự lẩm nhắm một mình, gian phàm cũng không hạ thấp giọng lắm. Và những lời nói của nàng đã lọt vào tay của Lý Trại Hồng trọn vẹn. Lý Trại Hồng điểm nhẹ nụ cười rồi thốt. Không phải xà thần hoàn toàn không có đạo lý đâu. Bất quả cô nương có số đỏ Nên vừa xuất ngoại là đã được hiệp đoàn Với một nam tử tốt nhất Ở trong thiên hạ rồi Cô nương lại tưởng là nam nhân Đều tốt tất cả Tôi xin mượn lời khuyến cáo của xà thần Để cảnh cáo cô nương Là chẳng phải bất cứ nam nhân nào Cũng đều tốt như quan công tử đâu Nếu cô nương không dè dạ dạt Thì cái hậu quả sẽ đến với cô nương Nhanh chóng đâu Giang Phàm lắc đầu chắc chắn là không bao giờ lầm lạc một nam nhân nào cả. Lẽ thứ nhất là ta sẽ không tin ai, lẽ thứ nhì là ta chẳng chịu ly khai Hoàng công tử. Vĩnh viễn ta sẽ theo Hoàng công tử, dù phải đi khắp phương trời góc biển, dù phải đi suốt đời, tôi cũng sẽ không hề chú ý với bất kỳ nam nhân nào khác ngoài Hoàng công tử. Từ lúc ly khai thiên xà cốc, họ vừa đi vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng người này tiến đến cảnh sát người kia, thỉnh thoảng họ quay quần bên nhau một chỗ, để rồi qua đó, qua năm ba câu chuyện họ lại tách rời nhau. Những gì gian Phàm nói, Quang Sơn Nguyệt ở cách xa không nghe rõ, gian Phạm thốt sông liền lướt tới kèm bên cạnh Quang Sơn Nguyệt. Rồi cả hai nói gì với nhau, họ hạ thấp giọng, nên những người khác chẳng hề nghe được. Người qua phu nhân câu mại nhìn qua Lý Trải Hồng một thoáng đoạn trầm giọng bão. Đối với đời, nàng chỉ là một cô bé nhỏ dại, chưa biết mãi mai thế thái nhân tĩnh. Cô nương không nên nói những lời như thế với nàng. Lý Trại Hồng thở dài, Nhưng hiện tại, nàng sắp sửa vào đời, Ta cần phải nói những điều đó với nàng phu nhân à. Người qua phu nhân lấy làm lạ, là, Tại sao? Lý Trại Hồng đáp, Nàng như một con chim lìa tổ, Xong lại có tài cao. Nhưng khi lạc lỏng giữa dòng đời, Nàng sẽ bị vụ hoạt dễ dàng, Người ta lợi dụng cái tài cao của nàng Nếu chúng ta không cảnh cáo nàng ngay bây giờ Thì trong tương lai rất có thể nàng sẽ trở thành một con người bại hoại nguy hiểm Nguyệt Hòa Phu Nhân trầm ngâm một chút Tiên tử có ý nghĩ rất tốt Xong dù sao thì chúng ta cũng phải nhớ đến cái tầm tính của Nguyệt Nhi Giả như sau này nàng bị kích thích qua thời gian tiếp cận Biết đầu cái kết quả xa chẳng phải trái ngược ý nghĩ của tiên tử Lý Trại Hồng cười nhẹ Điều đó chẳng đáng cho phụ nhân phải bận tâm lo ngại. Bởi có tôi bên cạnh nàng, ta sẽ chỉ điểm cho nàng hiểu những gì cần phải cánh. Nàng đã bắt đầu có cảm tình với quan công tử. Chúng ta nên lợi dụng tình cảm của nàng, đào tạo nàng thành một người trung thành, kiên quyết, dám làm bất cứ việc gì có lợi cho công tử. Nàng sẽ góp phần lớn lao trong công việc tạo dựng sự nghiệp cho công tử sau này. Cả hai bàn luận với nhau. Sắp xếp một kế hoạch cho những ngày sẽ đến Dĩ nhiên những gì họ bàn luận với nhau Phải là bí mật Nên họ chỉ thì thầm cho nhau nghe thôi Một lúc sau họ về đến ngôi nhà trọ Đúng lúc nhàng du nhất Âu và nhập hoạch Đang kinh hoàng Gần như cuồn loãng về sự thất tung của bao nhiêu người Bây giờ thì đương nhiên Tất cả đã mừng rỡ Càng mừng hơn nữa là có thêm quan sân người. Nghe Nguyệt qua Phu Nhân thuộc lại tao ngộ dừa quá. Nhàng Du Nhất Âu và Nhập Hoạch tưởng chừng như mình nghe kể một chuyện thần thoại từ xa xưa nào đó. Nếu chẳng có xà cơ gian phàm, nếu chẳng có sợ dây đai bằng con rắn kỳ quái quanh mình của gian phàm, cả hai nhất định không tin là có sự thật như vậy. Nguyệt Hoa Phu Nhân sai Nhập Hoạch trở về quãng hàng cung, lấy thành kiếm hoàng điểm cho quan sơ Nguyệt sử dụng. Việc kế đó là họ dọ thám hành động của Tạ Linh Dận tại Ngũ Đài Sơn. Đáng lý ra Hoàng Sơn Nguyệt tự mình đảm trách việc đó, xong mọi người sợ chàng đến đó hành tung sẽ bị lộ. Tạ Linh Dận kịp thời phòng bị, chẳng những chàng không thu thập được chi hết, mà còn làm cho sự tình thêm khó khăn. Đối phương đề phòng rồi khó mà thành công hạ thủ dễ dàng. Bởi thế chàng đang ẩn mặt tại sơn thôn này, để cho Vạn Lý vô dân và Nhất Luân Minh Nguyệt thay thế chàng đi ngủ Đại Sơn một chuyến. Sở dĩ cả hai được chọn là vì trong Long Hoa hội họ có địa vị thấp nhất. Nếu đến ngủ Đại Sơn họ có bị phát giác hành tung thì cũng chẳng đến nỗi nào bởi thiên ma giáo chẳng bao giờ ngán sợ họ mà làm khó dễ cho lắm. Việc qua phu nhân và Lý Trại Hồng nhân lúc rảnh rỗi này mua giải các mai y phục cho dân Phạm dùng tạm. Các mai y phục cho một người thường Đối với cả hai chẳng phải là chuyện khó khăn gì Nhưng con rắn độc kia không thể rời xa gian phạm Thì bộ y phục của nàng cũng phải bao phủ luôn cả con rắn Và điều quan trọng là phải nghĩ cách làm sao Cho con rắn thoát ra dễ dàng khi cần dùng đến nó Cả hai nghĩ mãi sau cùng mới thỏa thử Là cứ mai y phục thường cho gian phạm Còn về con rắn thì họ may cho nó một cái đải cột dưới dai của nàng. Quang Sơn Nguyệt hoạt thì đàm đạo dây nhàng vui nhất ông, hoạt thủ thủy với con Minh Đà, như đàm thoại với một lão hữu. Chàng cũng có đem điều hay lẽ phải giáo quấn cho gian phạm, giúp nàng dần dần khôi phục các thói quen của con người, mà hơn mười mấy năm dài tại thiên xà khóc, nàng đã quên lãng đi mất. Tuy nhiên chàng luôn luôn nhớ đến Trường Thanh, Không một việc làm nào hàng ngày có thể giúp chàng khuây hỏa niềm tưởng nhớ trương thân. Lúc còn sống chung với nhau, có nhau bên cạnh thường xuyên, chàng không lưu ý cho lắm đến nàng. Sau thời gian xa cách, cũng có lúc chàng nhớ đến nàng, nhưng niềm nhớ nhung không thấm thiết sâu động lắm. Bỗng dưng mà chàng biết được, nàng yêu chàng, nàng đau khổ vì chàng, đến đổi phải lâm nạn chàng xót xa biết bao. Giờ đây chàng mới nghe con tim rào rừng. Giờ đây chàng mới thấy rai rất phi thường về sự thiếu vắng nàng. Hiện tại có phải là nàng đang bị lưu ảo phu quản thuốc chăng? Nếu đúng như vậy thì hẳn là lưu ảo phu có cho nàng biết chàng đã chết rồi. Nghe tin chàng chết nàng sẽ ra sao đây? Chàng thầm nghĩ nàng có đau khổ chăng? Có khóc gì ta chăng? Hay nàng cải biến tâm ý quên ta mất rồi? để dành trọn vẹn con tim cho Lưu Áo Phu. Từ lúc tiếp thọ Minh Đà lệnh xuất đạo trên giang hồ đến nay, lần thứ nhất Quan Sơn Nguyệt mới biết ưu tư về vấn đề tình ái. Càng ưu tư, chàng càng hận Lưu Áo Phu, chàng tự nguyện sẽ chẳng dung tha cho Lưu Áo Phu nếu trường thành có bề gì. Bởi chàng cho rằng nàng có ra sao đi nữa thì cũng do Lưu Áo Phu uy hiếp mà thôi. Rồi chàng lại nghĩ Giải như Trương Thanh thay lòng đổi Và quên chàng mà yêu Lưu Áo Phu Thì chàng sẽ làm sao chẳng có nên từ nơi tay của Lưu Áo Phu Đoạt Trương Thanh về cho chàng chăng Cuối cùng chàng lắc đầu tự nhủ thầm Không Ta không nên làm thế Giải như ta gặp cả hai xung hợp với nhau Thì ta nên âm thầm bỏ đi thật xa Để cho họ hưởng hạnh phúc bên nhau Còn ta thì Bên trong sống với kỷ niệm ngày nào Bên ngoài thì trọn vẹn hy sinh cho quảng đại quận chúng. Trên thế gian này, trừ trường hợp bị phản bội, có ai cầm tâm để cho ngoại nhân cướp đoạt tận hiệu, không mãi mai phản ứng, âm thầm tìm nơi ẩn tránh, chịu đau khổ, mà nhường hạnh phúc cho người. Chẳng qua trong mấy lúc sau này, quan Sơ Nguyệt dần dần biến đổi tính tình. Hiện tại thì chàng có tâm quảng đại, không thích bất cứ cuộc tranh chấp nào, kể cả sự tranh chấp, có còn tiếc, trừ những lúc chẳng đặng đừng mà thôi. Không cải lưu ảo phu, dù là con của kẻ thù, hắn vẫn là huynh đệ đồng mẫu với chàng. Chàng còn nhận thấy lưu ảo phu sai mây Trương Thanh vô cùng, nếu từng thành sống chung với hắn thì nàng sẽ được hắn nuôi chiều săn sóc chu đáo. Chàng cho rằng Trương Thanh về với chàng chưa chắc đặng phúc hơn về ở với lưu ảo phu. Do đó chàng quyết định nhường bộ để cho Trương Thanh được hạnh phúc mãi mãi. Sinh hoạt của những người còn lại cứ như thế diễn đều. Rồi qua 10 ngày sau, Sơn thôn từ thoả nào vẫn an tịnh, dân cư sống như một cái máy, trăm ngàn như một. Mọi hoạt động tiếp diễn đều đều. Bỗng hôm nay một biến cố đến với địa phương an tịnh này. Thật ra thì biến cố đó chẳng phải đến với cư dân Mà chính là đến với bọn người đang tạm trú ở trong vùng. Dù muốn dù không, dân cư cũng bị ít nhiều ảnh hưởng qua cuộc nhiệt náo của bọn người tạm trú đó. Dạng Lý Vô Dân và Nhất Luân Minh Nguyệt đi ngủ đài sơn giọ thám, Mang về một cái tin làm chấn động tâm tư của mọi người. Từ lâu Tây Môn Vô Diệm nhận chức Phó Giáo Chủ Thiên Mà Giáo, Nhưng ngôi dị đó gần đây đã thay đổi người rồi tìm mong vô diệm nhượng lại cho Lưu ảo phù. Ngoài cái tên kinh khủng đó lại còn có thêm những sự kiện khác. Sự kiện thứ nhất là năm thị giả tại quản hàng cung cũng đến tận sơn trang này. Và chính thị thơ gọi Cầm Khiêu và Tử Kỳ cùng đến luôn. Nhập thì dân lệnh của nguyệt oa phu nhân trở về quản hàng cung, dọc đường lại gặp chữ Trà. Sự kiện thứ hai Cũng làm cho mọi người kinh ngạc không ít bởi chữ trà có nhiệm vụ giữ gìn quán hàng cung trong lúc Nguyệt qua Phu Nhân vắng mặt. Bây giờ nàng ly khai nơi đó, hẳn chẳng phải là duyên cớ. Có duyên cớ đó không cần đợi ai nói, chữ trà đương nhiên thuộc lại cho mọi người biết liền. Đó là một hôm lưu áo phu trở về, rồi quật mộ của cha mình lấy thanh kiếm thành sách với ý định là hiến dân cho tạ linh dẫn. Ủy trượng giàu thanh hoàng điệp kiếm. Chữ trà chống cử, sống nàng làm sao địch nổi lại rơi lưu ảo phu. Nàng bị hắn đánh bỏ chạy xuống núi, lưu ảo phu phóng quả thiêu quỷ quản hàng cùng Cái tin cuối cùng liên quan đến Trương thành sau khi nghe nói là Quang Sơn Nguyệt tử nạn rồi, nàng khóc suốt ngày đêm, bất thình lệnh ba hôm sau nàng thất tung một cách bí mật. Không ai biết là nàng đã đi đâu và thất tung trong trường hợp nào. Những tin tức đó đến với bọn Nguyệt Hoa Phu Nhân và quan Sơn Nguyệt như những tiếng xét ngang trên đầu Sau cơn kinh khủng họ bình tĩnh trở lại và cùng nhau thảo luận kế sách để đối phó với tình hình mới Dĩ nhiên cuộc thảo luận của họ nhắm vào mục tiêu chính là bắt buộc phải khai diễn trường ác chiến với thiền mà giáo Bằng mọi giá phải thủ thắng trước tạ linh dẫn Đặt mục tiêu đó rồi những vấn đề khác là phần phụ thuộc Họ sẽ lần lượt giải quyết cái phần phụ thuộc Đối với họ không khó khăn lắm Giả như chính họ không đến tận ngũ Đại Sơn Thì trước sau gì Đại Linh Dân cũng sẽ đưa lực lượng đến tìm họ Hoàng Sơn Nguyệt thầm nghĩ Trong năm thành kiếm báo thì Hắc Đái đã bị xà thần mẻ gãi Bạch Hồng thì đã bị liễu y ảo chiếm đoạt Hoàng Điệp May mắn vẫn còn nơi tay của chữ trà Nhưng hai thanh lợi hại nhất là tử sứng và thanh sắc lại ở trong tay của Lưu Áo Phu. Và cứ như tin tức vừa thu hoạch thì thanh sắc kiếm lại được, Lưu Áo Phu tặng cho Tạ Lâm Dận. Thế là hai tay hai đại kình địch của chàng mỗi người có một thanh kiếm quý. Sự kiện đó dù muốn dù không cũng đã gây nên khó khăn cho chàng nhiều trên xà chỗ tưởng tượng của chàng. Tạ Lâm Dận và Lưu Áo Phu là hai tay kiếm thủ lợi hại. Nếu họ còn có kiếm báo ở nơi tay thì phần linh diệu sẽ được huy động trọn vẹn Trong khi Quang Sơn Nguyệt chỉ có thành kiếm hạng thứ ba là hoàng điệp do chữ trà vừa mang đến Quang Sơn Nguyệt cảm thấy một cơn bão lớn đang giấy động ở chân bờ Trong một sớm một chiều sẽ quét đến nơi cuốn cả bọn của chàng đưa vào tử diệt Sơn thôn này lộ liễu quá, chẳng phải là một nơi tạm trú an toàn Nếu nấn ná tại đây, giả như bọn tạ linh dẫn kéo đến Quang Sơn Nguyệt khó thủ thắng nổi bởi chàng mất hẳn địa lợi. Ở không tiện thì tốt hơn là phải ra đi, mà đi đâu cũng không bằng kéo nhau thẳng đến ngũ đại sơn. Chàng nghĩ sớm muộn gì rồi cũng phải có một cuộc chiến thì tốt hơn hết nên chiến ngay trong lúc này. Mà lúc đối phương còn chưa chuẩn bị kịp hoàn toàn lực lượng cũng như chiến lược. Từ chiếc sơn cho đến ngũ đài sơn Đường dài đổ dài trăm dặm Nếu một mình chàng dùng minh đà làm cước lực Thì mất quá Chàng chỉ mất một ngày thôi Xong chàng không thể dục minh đà dở hết tốc độ Bởi sao chàng còn có đoàn ngựa Của những người thân của chàng Thành ra người đợi người Phải nhanh chờ chậm Do đó hành trình kéo dài rất lâu Qua khỏi huyện ngũ đài sơn Là đến khu núi Tùy đến đó rồi Đoàn người vẫn còn cách đỉnh chính của ngũ đài sơn khá xa. Khi đoàn người dẫm chân lên sơn lộ rộng rãi, quan Sơn Nguyệt nghĩ rằng, Thiên mài dao hẳn phải đặt thuộc hạ canh giữ dọc đường. Từng chẳng hoạt lộ liễu hoạt ẩn nắp, Đề phòng những sự xâm nhập bất ngờ vào nội địa của họ. Quả nhiên, bọn chàng đi không lâu, bỗng thấy kỳ hạo cởi con hắc đà của hắn, Hiện ra trận đầu, Lòng hòa hội đã giải tán Thì cái chức thiên tài ma quân của hắn Cũng chẳng còn nữa Như tất cả mọi chức vụ Trong ba bảng tiên ma và quỷ Đều được giải trừ Tuy nhiên hắn vẫn còn giữ nguyên Dạng thần khí của thỏa nào sở dĩ hắn còn dương dương tử đắc Là vì tạ linh giận đã truyền Tu la kiếm pháp cho hắn Tạ linh dận tính nhiệm hắn đến độ Đem sở học bí truyền Chỉ điểm cho hắn như vậy Hắn là trong thiên ma giáo địa vị của hắn không có thấp lắm. Người thấy người, Người chưa đối thoại với nhau, Nhưng hai con thú đã phản ứng rồi. Con hát đà của kỳ Hạo Vừa trông thấy con Minh Đà của Quan Sơn Nguyệt, Liền quay đầu bỏ chạy, Con Minh Đà liền đuổi theo ngay lập tức. Thì ra trên đỉnh thần nữ phong, Hai con vật cũng như chủ nhân, Chúng cũng có giao tranh với nhau. Hát đà bại, Minh Đà thắng, Bại gặp thắng thì phải sợ chạy liền, thắng gặp bại thì hùng hổ sấn đuổi. Kỳ hạo không làm sao kèm giữ được con thú, y nổi giận nhảy xuống đường, phóng chừng tung một cước vào mông của nó đồng thời mắng, súc sinh vô dụng quá chừng đi. Minh Đà chừng như rất thích thú, ngẩn cao đầu rống lên quang quang. quan Sơn Nguyệt điểm một nụ cười, vỗ tay vào cổ của Minh Đà rồi thú. Khả lắm đó lão bằng hữu. Có như vậy mới đáng mặt anh hùng, Độc chiếm nhất phương chứ, Nếu để cho cái thứ vô dụng ngênh ngang, Thì còn quay vọng gì nữa. Chàng mượn câu nói minh đà, Để ngầm mẻ mai kỳ hạo, Chứ thú, Vì lại có thú sưng hùng sưng bá, Độc chiếm nhất phương. Kỳ hạo phản ứng liền, Hoàng Sơn nguyệt, Người chớ có dội hộ mình nha, Thú thì hùng mạnh đó, Nhưng chắc vì người được như thú, Người có gan dẫn sát đến đây Thì ta bắt buộc phải nhọc công giáo quấn ngươi một phen Hoàng sư Nguyệt cười nhạt <cười> Muốn khiều chiến ta Ít nhất người cũng phải có đủ tư cách chứ Thử hỏi người Có cái thân phận phi đà lệnh chủ chăng Mà cho rằng mình xứng đáng khiêu chiến với một lệnh chủ khác Kỳ hạo biến sắc quát dạng Cầm, cầm ngay Người có can đảm thì cứ xuống lưng con lạc đà đi ta sẽ cho người biết kỳ hào này lợi hại như thế nào. Lúc đó con hát đà đã trở lại cạnh hắn. Hắn giới tay lấy một chiếc bọc dài trên minh của con hắc đà. Chiếc bao đó đựng một loại vũ khí hình thù hết sức là kỳ quái. Vũ khí đó hắn phỏng theo hình thức của kim thần. Mà quán sứ Nguyệt thường dùng, toàn thân đen bóng, một chân thay cho cán. Đầu kia tở đầu quỷ có răng lòi mắt trợn trồng hết sức dữ dằn. Hắn đặt cho cái vũ khí đó có cái tên là độc cước quỷ dương Rút chiếc độc cước quỷ dương ra khỏi bao Hắn vừa dung lên vừa hét Xuống lưng lạc đà đi Quang Sơn Nguyệt Chúng ta trao đổi với nhau dài 300 chiêu xem sao Quang Sơn Nguyệt cười ngão ngã Hiện tại ta không có dư thời giờ để đùa cợt với ngươi Ngươi trở về giáo sở gọi tạ linh dẫn đến đây hội diện với ta nè Kỳ hạo cười lặng Muốn gặp bổn giáo chủ, ngươi phải lọt qua cửa ải này của ta trước đó. Quang sư Nguyệt diễn cao đôi mài, toàn nhảy xuống lưng minh đà. Cầm khiêu dội lên tiếng, công tử hãy để thuộc hạ thu thập cái tên đó cho. Kỳ hào nói giận quát, cốt đi nơi khác, ngươi là cái quái gì mà dám trường mặt trước mặt ta. Cầm khiêu cười đáp, hoàng <cười> công tử là tiểu chủ nhân của ta. Còn ngươi, chung quy cũng chỉ là một tên thuộc hạ của thiên ma giáo. <cười> thuộc Hà đối với thuộc hạ Chẳng thuận lý hay sao Giả như giáo chủ xuất hiện Thì tự nhiên là ta chẳng dám trường mặt Bởi là có chủ nhân của ta ứng phó rồi Đừng cao mặt buồn tiếng nói ngông cuồng Làm mất tư cách con nhà gió Nư giận bốc bừng bận Kỳ hạo dung chiếc quỷ dương quét qua một giọng Đồng thời lướt tới Từ trên dán xuống đầu của cầm khiêu Cầm khiêu giống có chuẩn bị từ trước Miệng vừa thốt, tay cũng vừa rút chiếc vũ khí của y từ trong chiếc bọc ở bên mình. Vũ khí của y là một chiếc đàn bằng gỗ, thùng đàn rất lớn, cần đàn cũng rất dài. Chiếc quỷ dương vừa dán xuống, chiếc đàn gỗ cũng vừa hất lên. Hoàng Sơn Nguyệt thấy cầm khiêu dùng đàn gỗ ngênh đón với quỷ dương bằng đồng đen của kỳ hạo. Chàng thoáng biến hẳn sắc mặt. Lo sợ cho cầm khiêu sờ thất, nhưng... Tư kỳ đã trấn an chàng ngay Công tử không phải lò ngại Chiếc đàn đó tuy bằng gỗ Sông no hiệu dụng vô cùng Võ khí của kỳ hạo Tuy bằng kim loại Cũng chẳng làm gì hư hại được Đến cái đàn đó nổi đâu Hai vũ khí vừa chạm vào nhau Chiếc quỷ dương của kỳ hạo Dán xuống cái dây đàn Một loại âm giang rền dội giang lên Ai ai cũng cảm thấy Chấn động cả mạng tay Con hát đà của kỳ hạo cập đuôi phóng chân bỏ chạy, con minh đà của Quang Sơn Nguyệt kinh hoàng lùi lại mấy bước. Những con ngựa thì hí gian rền, có con run chân phải quỷ xuống, có con phải quay đầu định chạy đi, có con nhảy chậm chậm, trồng thoáng mắt cục trường nhốm nháo loạn cả lệnh. Trong cơn hỗn loạn đó thì những ai ở trên lưng ngựa đều phải xuống đường. Chỉ còn đọc có một mình Quang Sơn Nguyệt là còn ngồi ở trên lưng của con Minh Đà thôi. Quang Sơn Nguyệt câu mại gọi cầm khiêu. Làm thế này thì mọi người đi sau được đến tận ngũ Đài Sơn. Phải biết từ đây đến đó ít nhất cũng phải cách độ mấy mươi dặm đường. Mà các con ngựa thì đã quá khủng khiếp rồi. Chúng không thể tiếp tục cuộc hành trình. Kỳ hạo bật cười ha. <cười> đi đến ngũ Đại Sơn. <cười> Đừng có nuôi mộng Quang Sơn Nguyệt à. Ngũ Đài Sơn là lãnh thổ của thiên mài giáo Đâu phải chốn quang du Mà các ngươi họ xâm phạm quan sơn người cười lạnh Đùa nhảm Tạ Linh giận là cái quái gì Là có thể ngăn cắm được bọn ta chứ Kỳ hạo cười gian nói Giáo chủ của ta đâu có thừa thời giờ Để đón tiếp các ngươi tại Ngũ Đài Sơn Người đã sai phái thuộc hạ Dọn sẵn một khoảng đất trống Tại đỉnh hoài đài Và phó giáo chủ của ta cùng các vị hộ pháp trong bổn giáo ở tại đó chờ các ngươi đến nạp mạng. Muốn đến đó người phải vượt qua vị trí của ta, muốn gặp giáo chủ thì người phải vượt qua vị trí của phó giáo chủ trấn đông. Liệu người có đủ sức xung phá hai vị trí ấy hay không mà hồng bái kiến giáo chủ của ta chứ?" Cầm Kiêu nói giận, y đàn đánh tiếp một chiêu. Cây hào cử chiếc quỷ giường đón chặn. Hắn biết dây đàn là vật sắt mềm, Quỷ dương chạm vào đó, chẳng những dây đàn không đứt, trái lại dây còn có phản lực, hất chiếc quỷ dương trở lại rất mạnh. Do đó hắn không nhắm vào dây đàn như trước, hắn lại giúp cây quỷ dương vào lưng của cây đàn. Đến nên là quỷ dương sẽ đập nát lưng đàn, vì trên đời này làm gì có thứ gỗ nào chịu đựng nổi sức đập của kim khí. Nhưng cầm khiêu rất cẩn thận, y sử dụng một món vũ khí như vậy, Hẳn là y phải hiểu rõ cái nhược điểm của vũ khí đó Kỳ hạo không đập vào dây đàn Thì cầm khiêu Chỉ cần xoay bàn tay Lật ở phía dây đàn ra hướng chiếc quỷ dương Kỳ hạo thấy rõ Xong không làm sao biến chiêu cho kịp Đành để cho chiếc quỷ dương chạm vào dây đàn như trước Âm vàng lại dấy lên Lần này mọi người đã có chuẩn bị sẵn rồi Ai ai cũng dẫn công Định tụ ngưng thần dẫn chắc Nên chẳng ai bị chấn động Tuy nhiên họ cũng cảm thấy khó chịu ít nhiều Qua hai lần xuất thủ Cầm khiêu vẫn không bức thối nổi kỳ hạo Đoàn người vẫn bị chặn đường như thường Luôn về ngôi thứ Tại lông hoa hội Thì nhàng du nhất Âu Có thân phận trên kỳ hạo Lão ta tức bực Giỏi bước tới gọi cầm khiêu Tiên sinh lùi lại đi lấy rảo phù thu nhập Tên ngông cụ này cho cầm khiêu chưa kịp nhứt nhất thì xà cơ gian phàm đã bước ra cất tiếng nói lão tiên sinh có sức thủ cũng chẳng xong đâu nhấc đầu trố mắt tại sao gian phàm mỉm cười ra trận với hai tay không lão tiên sinh sẽ làm gì được nhấc đầu cười nhẹ đối phó với một gã cuồng độ như vậy lão phu lại phải dùng đến võ khí nữa sao năm xưa cha của hắn dùng kiếm chiều chiến với lão phu Lão Phu vẫn với hai tay không Đánh bại cha của hắn Trong vòng năm chiêu Đoạt kiếm của cha hắn dễ như lấy đồ trong túi Cha hắn còn bị Lão Phu đánh bại Thì hắn thì có nghĩa lý gì với Lão phù chứ Giang Phàm vẫn cười nói Sựa khác, nài khác, Lão Tiền Sơn à Tôi chỉ sợ dùng tay không giao chiến với hắn Lão Tiền sinh sẽ mất mạng trong chiêu đầu đó Nhất đầu khi nào chịu kém Y cao giọng đáp Thì cứ để lão phô thử gián đi Thắng thì tốt Không thắng thì sẽ có biện pháp khác Lão lướt tới dùng tài đánh ra một chưởng Kỳ hảo cười lạnh Dùng cây quỷ dương Quét ngang bàn tay của lão Hai bên sắp sửa chạm vào nhau Một chiếc bóng xanh sẹt tới Chận trước mặt của Nhất Âu bóng đò phất ống tài áo Quấn quanh chiếc quỷ dương của Kỳ Hạo Nhất Âu nói giận quát lên Giang phạm cô nương Cô có ý gì đây? Giang phàm điềm nhiên nói Lão tiên sinh đừng phẫn nộ Dùng tay không bằng xương bằng thịt Chạm vào kim khí Là một hành động kém trí Hà huống chiếc quỷ dương của hắn Lại có tẩm độc Sao lão tiên sinh khinh thường mạng sống của mình quá vậy? Nhất âu sửng sợ Cầm khêu dục kêu lên một tiếng thất thanh Buông rơi cây đàn Rồi chân cố y nhũng lại Người cũng nhũng luôn Cuối cùng y ngã xuống đất Bàn tay cầm đàn của y vốn trắng bây giờ đã biến thành đen sỉ. Tư kỳ kinh hải dội bước tới, toan dịu cầm khiêu, gian Phàm bỗng kêu lên. Đừng chạm vào mình của cầm khiêu tiên sinh, cứ để đó cho ta. Nàng bước đến bên cạnh cầm khiêu, nhẹ dỗ vào chiếc bọc đeo ở đầu vai của nàng. Còn rắn quái dị từ trong bọc thọ đầu ra há miệng, quặm vào chỗ trên mình của cầm khiêu. Quang sân nguyệt biến sát, sợ gian phàm sơ thất. Hại luôn cầm khiêu mất mạng. Vì chàng hiểu con rắn đó là loại độc hại vô cùng. Giang phàm điểm một nụ cười khoát tại. Công tử không phải lo ngại. Tiểu ngọc sẽ hút chất độc. Quả nhiên con rắn dương mình rồi thun lại. Thun rồi dương. Độ ba lượt. Bàn tay đen xị của cầm khiêu trắng trở lại như cổ. Chừng như tinh thần của y phấn chấn hơn trước. Khi con rắn há miệng. Rời cổ tay của Y. Y toan nhặt lấy chiếc đàn gỗ bên cạnh Nhưng Giang Phạm đã dội kêu lên Đừng đụng đến chiếc đàn Chất độc còn giấy trên đó đó Cầm khiêu rút tay về Tỏ giá lướng tiếc Giang cô nương ơi Chiếc đàn đó tại hạ xem nói trọng hơn sinh mạng của tại hạ Giang Phạm điềm nhiên nói Chẳng sao đâu Bất quá chỉ cần nhờ đến con rắn một lần nữa Xong nó không thích làm thôi Nàng nhìn vào ngốc xà Thay giấy miệng lý nhí những gì không ai nghe rõ Mà dù có nghe được cũng chẳng hiểu nói cái gì Đúng như sự lo ngại của nàng Con ngọc xà quơ quơ chiếc đầu rồi quay mình trở lại Rõ ràng là nó đã từ khước Nhưng gian phàm dùng xà ngữ thuyết phục nó một lần nữa sau cùng nó mới chịu bò đầu ra Cạnh chiếc đàn le lưỡi liếm quanh thân đàn Trông thấy cái cảnh đó Hoàng Sơn Nguyệt cực kỳ phẫn nổ Rút chiến kim thần cầm tay Đồng thời nhảy xuống lưng minh đào quát mắt nhìn Kỳ Hảo rồi quát Sau người dùng thủ đoạn hèn hạ thế hả Kỳ Hảo Kỳ Hảo còn kinh hãi Về chuyện của gian phạm Giải trừ được chất độc Của chiếc quỷ dương cứu nạn cho cầm hiệu Nghe Quang Sơn Nguyệt quát mắn Hăng tức quất Bỗng gầm lên như sấm Quang Sơn Nguyệt Cái nhục bại do nhắc kiếm của người Trên đến thần nữ phong Ta không làm sao quên được Từ ngày đó đã tìm đủ cách để báo thủ Sở dĩ ta chế tạo ra món vũ khí này Là để chờ dịp rửa hận đó Nếu người không sợ chất độc Của chiếc quỷ dương Thì cứ sẵn vào đi Hoàng Sơn Nguyệt do dự Kỳ hạo lại khích Người sợ sao Dù chất độc nó có giấy vào mình Thì đã có cái nạn ấy cứu người rồi Có chết đâu mà người ngán chứ Lúc đó con Ngọc Xà Đã liếm hết chất độc nơi cây đàn Nó chậm rãi quay trở về bên giang phạm Giang phạm chụp nó bỏ vào trong chiếc bao Nàng dỗ dậy nó Làm nhọc ngươi quá rồi Thật ra ta có lỗi với ngươi đó Bây giờ thì ngươi hãy nghỉ ngơi đi Cầm kêu nhặt chiếc đàn lên Thốt lời cảm tạ giang phạm Giang phạm lắc đầu nói Tôi có công lao gì đâu Mà tiên sinh cảm tạ hãy cảm tạ con ngọc xà đó Chất độc đã ngắm vào máu của tiên sinh Nó cắn cổ tay tiền sinh nhảy vào đó một tí nhớt. Nhớt của nó hòa với quyết của tiên sinh, giải trừ chất độc dễ dàng và nhanh chóng. Cứu tiên sinh nó không nhọc nhằn chi cho lắm. Có điều lếm hết chất độc nơi chiếc đàn thì nó hào phí một phần lớn nhất của nó. Nó phải nghĩ tối thiểu là một khắc thời gian, mới khôi phục lại được nguyên lực. Kỳ hạo nghe như thế thì y khoang khoái vô cùng, y bật tiếng cười ha hả. <cười> <cười> ngươi có nghe chưa Quang Sơn Nguyệt Giả như bây giờ ngươi trúng độc Thì ít nhất ngươi phải chờ đợi một khắc nữa Con Ngọc Xà Mới cứu được ngươi Mà chất độc của ta thì có hiệu lực rất nhanh Làm gì ngươi đợi cứu kịp Cầm khiêu kinh hải thốn Nếu biết thế thì Khi nào tai hạ Tiếc một chiếc đàn chứ Giang Phạm mỉm cười Tại sao nó quý hơn sinh mạng của tiên sinh mà Cầm khiêu dậm chân Chúng ta đâu có thể đứng tại đây Mà chờ thêm khắc nào nữa Giang Phàm cười nhẹ nói Chúng ta còn thừa thời gian mà Đợi thêm một khắc nữa cũng đâu có sao Quang Sơn Nguyệt lắc đầu thầm kêu khổ Cái điều làm cho chàng tức quốc là Giang Phạm chân thật quá chừng Bởi ai lại đi nói những chuyện đó Trước mặt của địch nhân bao giờ Khi nào mà kỳ hào lại Để yên cho mọi người chờ đợi Trong một khắc đó Kỳ hào lộ giả đắc ý Hắn cử chiếc quỷ dương đánh tới một dòng như vò dò nạt đối phương. Nhưng gian Phàm đã tiến lên ngăn chặn trước mặt của hắn rồi nàng gần giọng nói. Nếu người muốn động thủ trong thời khắc này thì ta sẽ thay mọi người đối phó với người. Ta không có sợ chất độc nơi chiếc quỷ dương của người đâu. Trước đó nàng phát ống tay áo hất chiếc quỷ dương sang một bên để cứu nhàng Du Nhất Âu. cây hạo đã biết rõ nội lực của nàng rất mạnh. Hơn nữa nàng lại không sợ động Thật sự thì hắn không muốn động thủ với nàng Xong hắn lại tiếc cái cơ hội may mắn này Nếu bỏ đi thì đến lúc nào mới có nữa Bên trong hắn do dự Nhưng bên ngoài hắn giờ ra giả thẳng nhiên Cất tiếng cười sang sẵn quan <cười> Sơn Nguyệt Ngươi đường đường là một nam tử hắn Không lẽ lại núp sau lưng một nữ nhân Nhờ nữ nhân che chở sau quan Sơn Nguyệt tức bực Toàn liều mạng với kỳ hạo Lý Trại Hồng dõi ngăn lại, Nhẫn nại một chút đi công tử, Phải nghĩ đại cuộc là trọng, Mọi người đều hy vọng nơi công tử, Đừng để đối phương dùng lời khích bác, Rồi xin tính làm liệu hỏng cả công việc của chúng ta, quan Sơn Nguyệt thở dài, Thôi thì đành giấy, Cục diễn này xin nhờ Giang cô nương thu thập cho, Giang Phàm mỉm cười, Tôi sẵn sàng mà công tử, Tôi nghĩ gã đó chẳng phải là một kẻ bại hoại không có tưởng nổi, Nhất định gã phải được giáo quấn kỹ một phen. Gã đã dùng độc hai người, thì khi tôi bắt được gã rồi, tôi sẽ cho con Tiểu Ngọc cắn gã. Gã sẽ thưởng thức cái độc của Tiểu Ngọc để thấm thiết cái độc mà gã đã gieo vào người khác. Nàng bước tới khoảng cách thu hẹp dần dần. Nhưng kỳ hạo không dám đứng nguyên một chỗ chờ nàng. Hắn lùi lại, nàng tiến một bước, hắn lùi một bước. Nhất định giữ khoảng cách còn nguyên như cũ. Giang Phạm cười hỷ hỷ. Cứ để ta đến gần ngươi đi chứ. Lùi như vậy mà thoát khỏi tay ta sao? Ngươi có biết miệng hùm gan sứa là gì không hả? Ta nghe ngươi khoe khoang. Thật tình ta buồn cười quá đi thôi. Đường đường là một nam tử lại khiếp dế trước nữ nhân. Xem sao cho được chứ. Kỳ hào đó mà. Bất giác khí hùng bừng dễ. Hắn dừng chân lại ngay. Hắn dừng chân. Nhưng chẳng phải bất động. Để nhìn nàng thu hẹp khoảng cách, hắn dùng chiếc quỷ dường lên hét, tiện tì, ngươi khinh người thái quá. Giang Phàm vẫn cười. cười, thì ngươi còn chờ gì mà chẳng đem sở học ra thi thố cho ta xem. vào cuộc đi, ta sẵn sàng đùa với ngươi một chút, khi nào ta mệt, còn có con tiểu ngọc của ta thay thế ta nè. Quý thính giả thần mình, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 36 của tác giả từ Mã Tử Yên đến đầy tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký để theo dõi tiếp phần thứ 37 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh Tâm